các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net vân tức giận gọi con trai lại nhưng anh cũng không quay đầu lại bà ta vô cùng tức giận nói công ra lời bình thường đối với bữa tiệc như vậy con trai còn có thể có một chút ứng phó nhưng sau khi gặp lại vợ trước rõ ràng là rất lơ đắng chẳng lẽ nó muốn nối lại tình xưa sao chồng thấy bà tức giận như vậy thì mẹ đàm chấn an bà đừng tức giận đừng tức giận mà ngày trẻ tuổi có suy nghĩ riêng của họ nên cho nó một chút thời gian nhu vay thi me đam chan an ba đung tuc gian đung tuc gian ma nguoi tre tuoi co suy nghi rieng cua ho nen cho no mot chut thoi gian Bà ta lấy tiếng làm nuôi rồi lại cất lời. Có lẽ nhà Hân nhà tôi không có duyên với nó. Tôi nghĩ chuyện này coi như xong đi. bạn nói cái gì vậy? Biết nhau lâu như vậy mà còn không tính là có duyên sao? Dù sao con dâu tôi công nhận chỉ có một mình nhà Hân, nó cũng đừng nghĩ tới việc cưới người khác. Bà cong cho phép người phụ nữ kia lại bước chân vào nhà họ Tô thêm một lần nữa. Đàm nhà Hân kéo kéo vặt áo của mẹ nhỏ giọng nói. Mẹ à, mẹ và mẹ Tô đừng hợp tác con với anh Tô nữa. Bọn con hoàn toàn không có tình cảm gì với nhau Hơn nữa con Cô mới liếc mắt nhìn Diệp Hoài Văn Mù bàn tay lập tức bị mẹ nhéo một cái Khi con bé ngốc này Mẹ đam nhỏ giọng cất lời mắng Còn muốn cả đời này phải làm bánh mì hay sao Thời dịp bây giờ người ta đang chú ý tới sự nghiệp nhỏ của con Thì nhanh chóng lấy cơ hội mà gả đi chứ Tình cảm ư Tình cảm có thể làm cơm ăn hắn sao hả Mẹ đang giúp con tím một phiếu cơm dài hạn Làm quý vô nhân hơn là cầm bánh mì cấp trăm lần đó Đàm nhã hơn bất đắc dĩ, lén dò xét diệp hoài văn. Anh ta nháy mắt với mấy cô mấy cái rồi cười khổ. Về mặt đồng tình mang theo vẻ tự diễu. Cô âm thầm tờ dài. Từ nhỏ đã thuận theo lời mẹ. Bây giờ về mình mà muốn cự tuyệt điều gì đó, thì lại nói không lên lời. Bách Việt à, em phải đi tìm nhà. Vì sao lại không nói cho anh biết? Lại chạy đi tìm ở nơi khác chứ? Lý triển vi nghiêm mặt cất tiếng hỏi. Là Bách Việt nói một cách quanh co. Tôi nghe nói là bên kia có mặt tiền muốn cho thuê, thì đi xem qua một chút. Và lúc người đó môi giới ở đó, liền thuận tiện nhờ anh ta, cũng không phải là cô ý để cho anh đảm nhiệm cuộc làm ăn này. Thật là suy xèo cô đang tận lực chọn một tòa nhà khác, muốn giúp canh mầm tìm một nơi đặt chân. Rồi sau khi đón con gái tàn học, liền xem qua, không ngờ lại bị Lý Triển Vi cũng ở gần đó, bắt ngay tại trận. Cô véo nhẹ lòng bàn tay của con gái, là làm thông minh phối hợp bước nhanh hơn, mà Lý Triển Vi vẫn theo sát. Nà trả chuyện đi em cũng không nói với anh Sao mày như là người ngoài hay sao Chuyện hôm qua anh đã nói với em Em thật sự là không cân nhắc sao hả À tôi nghĩ chúng ta vẫn nên là bạn bè thì tốt hơn Lý triển vì bước lên Ngăn càn bước đi của cô Anh có điểm nào làm em cảm thấy gai mắt chứ Là Bách Việt kéo con gái ra phía sau Thái độ rất là khách ký Không có Anh rất là tốt Từ đầu đến chân đều rất là tốt Nhưng mà tôi không thích Cũng không có cảm giác gì với anh cả Vậy thôi Chúng ta đều đã có tuổi rồi. Không nên đặt tình yêu nam nữ vào vị trí đầu tiên nữa. Chúng ta nên thực tế hơn. Tại sao? Vì có tuổi rồi thì tôi không thể hưởng thụ tình yêu chứ. Đầu lông mày có lá bách Việt giật giật. Hắn này cả gàn dám nói cô giả ư. Muốn điên cuồng thì tuổi trẻ cũng đã điên cuồng đùa rồi. Bây giờ chúng ta tìm đối tượng phải cân nhắc nhiều yếu tố thực tế hơn. Ví dụ như trạng thái kinh tế ổn định, tính tình có hợp hay không là có thể bộ bạn sống chung lâu dài rồi. chu đau long may cua la bach viet giat giat han lai ca không đa đien cuong đo roi bay gio chung ta tim đoi tuong phai khí một bau ban song chung lau dai roi noi khong cach khi mot chut Em đã lì dị rồi có con, tốt nhất là nên không quá soi mói. Lý Triển vi cứ liến thoáng như là đúng rồi. Mà dây thần kinh của lá Bách Việt vừa nghe xong liền đến vượt một cái, mỉm cười lệ phép biến thành cười sắc lạnh. Ý của anh là điều kiện của tôi kém, chỉ có thể chấp nhận hàng thứ cấp, ví như là anh sao? Về mặt của Lý Triển Vi liền biến sắc. Bách Việt à, lời nói này của em thật là có nghe. Anh tùy tiện phê bình tôi thì không có nghe hay sao? Ngại lý tôi nói cho anh biết, tôi không có khả năng kết giao với anh. Tôi không mượn anh vất vả quan tâm. Tôi có giá trị hay không, cũng không phiền tới anh bình luận. Nói một cách không khách khí, anh cứ ôm tâm niệm tình quản chín bỏ lầm mời như vậy. Tuyệt đối sẽ không thể nào tìm được người bột bạn đời lâu dài đâu. Bởi vì anh không tin tưởng giá trị của mình, thì đối phương cũng sẽ không coi trọng anh đâu. Trần sau lưng có một giọng nói nam cắt đứt lời nói của cô. Là từ thư, em từ chối cuộc hẹn ăn tối với tôi thì ra là có hẹn với vị này sao? Là Bách Việt quay đầu lại, nhìn thấy Tô Tế Nhân đang đứng đằng sau lưng. Anh đi dày tay, vẫn là bộ dạng hoàn mỹ, không tỷ vết như cũ. Lễ độ mà nhìn Lý Triển Vi, phong thái nhẹ nhàng khiến cảnh đêm hoa mỹ của thành phố cũng trở nên mờ nhạt. Sau mặt của Lý Triển Vi sáng rực, người này không phải là chủ tịch của Mai Hoa sao? Có tranh là Bách Việt gai mắt với hắn, chỉ cần một sự lông mi của người này cũng đã hơn hắn cả trăm lần rồi. Hắn nhắc nhắc quay đầu rời đi là bách việt lạnh lùng nhìn theo tô tế nhăn tôi có thể tự xử lý anh có ý tốt giải vây nhưng cô không hề cảm thấy nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện